Tháng Tư Khốc Liệt hồi ký. Tác giả Lâm Vũ Ngọc. Giọng đọc Hải Yến. Số 3. Phương hy sinh vì viên đạn bắn tỉa chứng tỏ địch bắn từ trên cao tới. Từ chính những cây cổ thụ trong rừng và tôi vừa rồi cũng là mục tiêu của chúng. Khi thân cây, chúng nhiều viên đạn. Quan sát của tôi và dự đoán về cự ly đã đúng. Khẩu cối cách B1 trách về bên trái phía sau khoảng hơn trăm mét. Địch đánh mà không tiến được qua đường thì chúng cũng cách B1 khoảng 50 mét. Hướng bắn chéo và cự ly chính xác để tiêu diệt hòa điểm địch được xác định là 250 mươi đến 270 m sau vài loạt cối 60 của thằng Sơn nhút và long chó khẩu 12 ly 7 của địch đã im bặt. những quả cối thu gần cự ly bắn qua mặt đường góp phần cùng anh em B1 tiêu diệt post gần trận địa phía bên kia ngã tư đường 15 phút sau thì im tiếng súng tin báo về con 5 tên địch bị tiêu diệt chốt B1 được giữ vững. Những cuộc tập kích bất ngờ của địch luôn diễn ra Một tiểu đội của B2 Đóng bên Tây Đường Bị chúng bò vào tập kích bất ngờ Bắn nhau một hồi Thì mấy chiến sĩ bị thương vong Bọn giặc này nhanh nhẹn thoát ẩn thoát hiện Truy đuổi chúng tận nơi Mà sau đó nó biến mất không dấu tích Không nhẽ nó độn thổ Một lần chúng tập kích vào giữa đơn vị Nơi gần hầm xê bộ Và tiểu đội nuôi quân Làm sao mà nó vào được giữa đơn vị nhỉ Để tấn công từ hướng đông phía sườn phải của đại đội thì chúng đã bí mật vượt vòng qua con suối cạn ở phía đông bắc B3 đang chốt giữ. Vì thường điểm xuất phát của chúng là ở phía tây con đường 5 với lực lượng khoảng một trung đội. Nhưng chúng phải tiêu diệt được tiểu đội 4 B2 ở giữa đơn vị và vượt qua con suối cạn mà xây bộ ở bên này suối thì mới tiêu diệt được chúng tôi gồm tiểu đội nuôi quân và xây bộ hai bên rằng co quyết liệt hai bên bờ suối điểm chốt phía bắc là b ba do trung đội trưởng mạch hà bắc chỉ huy đã tăng cường lực lượng tiếp ứng đánh vào phía phải và luồn sau lưng địch đạn bay như mưa qua bờ suối đạn găm vào chiến hào phẩm phập đạn chiêu chiếu xẹt qua tai qua đầu các chiến sĩ đạn bắn của địch của tổ đánh vào sườn địch đều hướng về phía xe bộ và tổ nuôi quân tôi cùng anh hiện ba đình hà nội quản lý Anh Thanh Hải Phòng, tiểu đội trưởng nuôi quân, Quảng nuôi quân từ Liêm Hà Nội. Cùng một số anh em do đại trưởng Phan Sơn trực tiếp chỉ huy, xả súng chiến đấu quyết liệt, tiêu diệt nhiều tên địch đang định vượt qua suối ở phía đông đơn vị. Tiểu đội 4 của Nguyễn Văn Tiến từ Liêm Hà Nội, anh Dũng trực tiếp đối mặt với địch khi chúng đánh vào khoảng giữa hai con suối cạn. Khoảng 30 phút sau, địch rút chạy kéo theo nhiều xác chết nhưng vẫn còn xác ba tên chưa kịp đem theo sau bốn năm ngày rồi một tuần bọn pot vẫn không dám đến lấy xác đồng bọn ở hướng này anh em đã ra chất cây khô đốt để tránh mùi ô uế mùi khét của xác bốc lên khắp đơn vị khói đen cuộn nghi ngút khắp một vùng hai hôm sau trận đánh bắt được một tên miên đang ẩn trong rừng bên kia suối gần mấy cái xác lúc chưa đốt anh sơn bảo tôi hỏi nó tôi nói được một chút tiếng khmer anh tâu tia hiền ponpot pot du hơi nâu mày đi lính ponpot lâu chưa ote phải nhôm chia pro chia chuôn tâu mô vinh pt không đâu tôi là dân đang trở về nhà về nhà sao có một mình sao lại đi từ trong rừng ra mày đi từ trong này ra để làm gì nó cứ vòng vo mãi trước sau một mực tôi là dân Ở khu vực chiến sự này làm gì có dân Chúng tôi chưa thấy có đoàn dân nào đi qua đây Sao đường cái nó không đi Mà lại ẩn một mình trong bụi rậm Trong cái bọc vải Có bộ quần áo và cái khăn rằm Mà thằng lính post nào cũng đội hoặc vắt trên vai Lại một cái lê AR-15 nữa Liên kết sự kiện Thì hôm trước Địch mò vào đánh ta từ hướng này Loanh quanh một hồi vẫn chưa nhận ra là lính Thằng này có khuôn mặt lì lợm Mắt luôn đảo nhìn quanh Trận tập kích hôm trước đã cho ta hiểu nó là trinh sát của địch. Chúng nó đánh vào trung tâm đơn vị là có tai mắt này. Người đại đội trưởng nghe một lúc, anh ấy quay lưng buông một câu. Thằng này đúng là pon, pon rồi. Mấy chiến sĩ ngước lên chờ quyết định của đại trưởng. Có lẽ anh về hầm để báo cáo tiểu đoàn. Đó là lúc mà trong giây phút lỏng lẻo không tập trung này, tên miên bất ngờ quay người vùng chạy. Hướng nó vừa bị bắt. Long Hải Phòng, vẫn gọi là Long Chó, vụt đuổi theo. Thằng Sơn Nhút từ Liêm, Hà Nội cũng giật lấy khẩu AR-15 của tôi. Thằng Miên định chạy dọc theo lòng suối cạn, nó vượt qua các chướng ngại vật nhanh thoan thoát. Tiếng súng AK và AR-15 vang lên. xác thằng này sau đó được trôn gần khe suối cạn vì địa hình chống trải không đưa lên trên được. Địch lại có thể bắn vào những người đang làm việc trôn lấp sơn nhút và long chó là một tổ bắn cối sáu mươi thiện nghệ sau này do tình hình cụ thể chuyên bắn ứng dụng không cần thước tầm thước ngắm gì cả đã thả đạn là chúng mục tiêu thằng phúc mù thì ở tổ nuôi quân khi quay trở về mấy đứa nói bắn xong cũng thấy thương nếu nó không chạy thì may ra nó còn sống điều kể trên cho thấy chúng tôi đã chủ quan không trói giữ cả chân tay Mà chỉ vây quanh để hỏi, địch thì xảo quyệt, không chịu khai báo và lợi dụng cơ hội để tàu thoát. Khi đại trưởng nghe tiếng súng chạy ra, thì được nghe anh em báo cáo tên miên đã chạy trốn và bị tiêu diệt. Buổi tối ngồi với nhau, nhắc đến chuyện đó, có người nói chuyện này xảy ra theo hướng bất ngờ này cũng giảm được gánh nặng cho anh em rất nhiều. Bởi nếu dẫn độ tên miên kia lên tiểu đoàn thì ít nhất phải mất ba người đang giữ chốt. Mà có thể bị hy sinh dọc đường Vì địch tập kích Hoặc nếu thằng này là đặc nhiệm polpot Thì ba chiến sĩ công binh cũng khó toàn mạng Nếu mất cảnh giác Chiến trường gian lao Mạng sống bấp bênh cho từng người Tâm lý sống chết luôn ẩn sâu trong lòng mọi người Bởi ngày nào cũng có tiếng súng đạn nổ quanh mình Bay qua đầu mình Rồi những hy sinh bất ngờ Luôn xảy ra trước mắt Mọi hoạt động không hề thoải mái Mà luôn cảnh giác với những viên đạn bắn tỉa của địch Ăn uống của bộ đội rất kham khổ Con đường tiếp vận lương thực thực phẩm Mà chúng tôi đang cố gắng chấn giữ Cũng chưa hoàn toàn được an toàn Bởi những đợt đột kích chống phá của tàn quân Pol Pot Luôn tập trung vào đây Không riêng đại đội tôi Mà nhiều đơn vị khác trên các tuyến Mà các tiểu đoàn trong trung đoàn đảm nhiệm Cũng luôn phải chiến đấu để bảo vệ Hồi ở ô Đông Chúng tôi cũng kiếm được ít rau cải thiện, đặc biệt là rau muống. Tuy nghe nói dân cam không ăn rau muống, nhưng ở đây có những luống rau muống do nhà dân trồng từ bao giờ trên những ruộng vườn nên cứ hái để ăn thêm. Rau muống dại thì không dám ăn vì sẽ ôm bụng chạy luôn. Từ ngày về đây không kiếm được tí rau nào để ăn. Bụng dạ sót, cồn cào bởi luôn bị đói. Mà cũng chẳng có thời gian nào cho việc tìm kiếm cải thiện. Dưới mặt đất, thì dễ dính phải mìn trên đầu thì có thể ăn một loạt đạn bất ngờ từ đâu đó gọi là cơm thì sáng một nắm mì trưa và tối thì mỗi lần hai nắm thỉnh thoảng mới có cơm gạo ăn với nước gạo rang muối nước suối cạn vẩn đục thậm chí sau này tôi và mọi người còn phát hiện xác chết dập dờn phía trên nguồn một hôm bỗng có một đàn trâu đi qua điểm chốt ở phía đầu cầu phía bắc Đây là châu do công xã của Pol Pot nuôi, nay vô chủ. Anh em bắn lén mấy con, tổ chức cảnh giới và bò lên xẻ thịt. Gọi là lén vì lúc đó kỷ luật quân đội ở chiến trường rất khắc nghiệt. Khi sang đây chiến đấu, mỗi chiến sĩ đều đã được học chín điều quy định của quân đội về kỷ luật chiến trường nơi đất bạn. Mọi người hiểu rằng họ chỉ có ba cái được. Được phép hít thở khí trời trên đất bạn, được phép dùng nước để ăn và tắm giặt. Được phép ngủ nhờ trên đất bạn Chính vì vậy Không dám công khai Sợ cấp trên biết Mỗi con lấy một cái thăn Anh nào có nghề hơn Thì moi được quả tim to bằng cái mũ cối Được một bữa no nê Nhưng khốn khổ Hầu hết đều bị đi kiết Những hàm ếch hai bên bờ suối Là nơi đào thải Bởi lẽ đừng có lên trên mà ngồi Thò đầu lên là ăn đạn bắn tỉa của Pol Pot Chúng luôn ở điểm cao Mà đó là những ngọn cây thốt nốt hay những cây cổ thụ. Quảng Anh Nuôi, từ Liêm, Hà Nội, đã từng tỉa chết một tên Pol Pot đang ngồi trên cây thốt nốt chĩa súng vào đơn vị. Vài ngày sau, sắc châu trương lên tung mùi khó chịu, lại phải mang củi chất đốt. Phía Nam, nơi ngã từ rừng xanh hôm nay tạm ổn, tiếng súng nổ xa xa là của các đơn vị bộ binh đang đánh địch và tiêu diệt các cụm căn cứ địch ở sâu trong rừng. Ngăn chặn chúng nóng ra đường phá hoại Giảm gánh nặng cho bộ đội công binh Vài loạt đạn bắn vu vơ vào nơi này Giờ là chuyện ngoài ra Nghe cho đỡ nhớ mà thôi Buổi tối anh em ngồi uống trà Tiếng rít rất đanh Của chiếc điếu cày luôn vang lên giòn giã Vạn Hải Phòng Là tiểu đội phó tiểu đội ba của Thơm Từ Liêm Hà Nội Cũng cùng tới Tôi hỏi Thơm mấy hôm nay thế nào Bọn em mấy hôm nay cũng ổn ổn trước đó mấy lần tí chết anh ạ hai đứa đột nhiên nhìn nhau im lặng cái khoảnh khắc vu vơ trong lúc ngồi uống nước mà sao lại nặng chịu như thể hiểu được nỗi lòng và sự lo ngại cho nhau chiến sự liên miên rồi ai còn ai mất lâu lâu nhận được thư nhà không tôi hỏi thơm vì gần đây có một đợt thư đến tôi nhận được hai lá một của bố tôi một của chị hai liễu ở kiên giang Nơi tôi đóng quân hồi 1978 Không anh ạ Đã lâu rồi em không có thư Mình cũng mới nhận được thư Nói chung là ở nhà đều lo cho bọn mình Từ khi sang bên này Chị hai ở Kiên Giang Cũng viết thư hỏi thăm anh em mình đấy Những ngày vui đó qua rồi anh nhỉ Biết bao giờ được trở về đây Này Nếu gần biên giới Thì anh em mình lại làm một chuyến gò dầu Tây Ninh Thì vui nhỉ Tôi nhắc đến một kỷ niệm vui. Hồi ở Svayriêng, chốt cầu Prasot có một đồng đội từ phía Nông Penh về qua, ném xuống cho một chiếc ba lô phép mô tuya loại khóa may quần lúc đó ở Việt Nam rất có giá. Hai đứa đã đi dọc con đường ở Chi Phu, mới được kiểm tra gỡ mìn xong, về thị trấn Gò Dầu bán đi và mua cả một ba lô thuốc lá và rượu trà mang sang cho anh em dùng. Niềm vui của chuyến đi này là được xem một bộ phim việt nam rất hay ngồi trong rạp đàng hoàng bởi lúc đó gò dầu đã hết chiến tranh trà giang đóng vai chị hoạt động cách mạng thế anh đóng vai em trai nghiện ngập và có thái độ thù hằn cách mạng nhưng sau này đã được chị giác ngộ rồi đi theo con đường của chị bộ phim này tôi tạm quên tên một khoảnh khắc của nơi bình yên lúc đó thấy quý giá biết chừng nào chúng tôi lang thang ngắm nghía thị trấn Rồi vào quán nhậu, uống đi, cho đã những ngày xa tổ quốc. Uống, để ngày mai lại có mặt trên vùng đất đang có chiến tranh. Không ai có thể biết mình rồi đây sẽ thế nào. Một lúc sau thì có tiệp, sửa, nghiệp, đều người Hải Phòng, rồi Vinh, Ba Đình Hà Nội, cả anh Nga, đại phó cũng ghé vào ngồi. Nghe chuyện linh tinh của mọi người, toàn chuyện chết chóc bất ngờ, mà không phải trực diện trên chiến hào, một thằng nói. Tình hình căng thật, bọn mình lúc này chả khác gì lính Pháp ở Điện Biên Phủ. Ăn uống thì kham khổ, đi đào thải cũng chẳng có chỗ giải quyết. Đánh nhau trực diện, có chết là một lẽ. Đằng này ngóc đầu lên là ăn đạn bắn tỉa. Mà bọn chó đó xuất quỷ nhập thần, không biết đâu mà lần. Mày nói vớ vẩn, mình là quân đội Việt Nam chứ không phải lính Pháp nhá Đứa khác cự lại, ừ, không phải Pháp. Nhưng hiện thực và hoàn cảnh của mình đang trải qua thì cũng giống... Tao cũng đọc nhiều chuyện về Điện Biên Phủ mà. Pháp còn có cả một tập đoàn cứ điểm và hầm hào kiên cố mà nó còn thua. Mày nghĩ xem, mình chỉ mấy cái hàm ếch ven suối, mấy cái hầm lộ thiên nữa. Mà sao đơn vị mình không được cấp lương khô nhỉ? Một thằng bỗng chuyển câu chuyện. Có lẽ cây bụng còn đói khi vừa ăn xong đã thúc nó hỏi mọi người. Việt Nam đang đánh tàu ở phía Bắc, cũng khó khăn làm gì có lương khô cho mày ăn. Thôi, tóm lại, mình đang ngồi uống nước vui vẻ, nói chuyện chết chóc đói khát làm gì chúng mày. Anh Nga ngồi uống nước, im lặng nghe chuyện một lúc rồi đứng dậy. Đúng là đang dỗi hơi thì mới ngồi mà nghe bọn này tán chuyện. Nhưng cũng tốt cho anh ấy được nghe và hiểu chiến sĩ mình lúc này nói gì và tinh thần họ ra sao. Cũng là sự gần gũi chiến sĩ của mấy cán bộ đại đội này. Anh Nga, người cao gầy, nước da bắt nắng và cây mũi thì lúc nào cũng đo đỏ, rất nhanh nhẹn, nhưng cái dáng nhìn lắm lúc thấy eo ẻo Chuyện anh leo dừa cực nhanh như tôi đã kể, nếu mà hôm đó chỉ có mấy anh em thì không những uống no mà còn mang dừa về cho anh em uống thoải mái. 8 giờ tối giải tán, mọi người về vị trí của mình. Đêm khoảng giữa tháng tư Trăng Khuyết leo lên chậm chậm. Nó không đủ ánh sáng để soi dọi xuống mặt đất. Tiếng côn trùng nghe di di và tiếng những đàn mũi vo vo tạo thành một âm thanh dâm gian mà mọi người đã rất quen thuộc. Sương lạnh đã phủ dần lên những khuôn mặt đói ngủ, phong trần của từng chiến sĩ. Mọi người đang vào giấc ngủ say, chỉ còn những người gác giặc căng mắt căng tai, ẩn mình trong những hố cá nhân làm nhiệm vụ. Trên suốt một dải dài phía tây đường do trung đội 2 đóng giữ, Các tiểu đội đã gài nhiều quả mìn KP-2 nhảy nổ, trăng dây dù dài 10m, đề phòng và ngăn chặn sự đột nhập của giặc Pol Pot. Ai buổi chiều tối ra gài thì sáng hôm sau lại ra gỡ để đảm bảo an toàn cho đơn vị hoạt động. Đang giữa đêm im ắng, chợt tiếng nổ xé màn đêm làm mọi người bật dậy, súng nổ dồn bắn vào trung đội 2. Các chiến sĩ vội lăn nhào ra vị trí chiến đấu tiếng đốc thúc nhau nghe gọn và rắn dậy chiến đấu địch vấp mình và đang đánh vào trung đội hai anh nga đại phó đã có mặt lúc nào có chiến sự là có mặt anh ấy anh phan sơn đại trưởng cũng rất nhanh nhẹn dày dặn chiến trường đốc thúc số anh em xây bộ ra chiếm lĩnh một số vị trí bên đông đường phía đầu cầu và điều khiển đại liên k sáu bảy ra vị trí đó chi viện hỏa lực và tiêu diệt địch nếu chúng tràn qua mặt đường Bắn khẩu đại liên này gồm có nghi đen người Hà Sơn Bình, người đen đậm rắn giỏi. Bửu Hà Sơn Bình cũng to khỏe và đặc biệt là Tiến Trắng Hà Bắc, người cao to da trắng nhiều kinh nghiệm. Tổ chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ tổ hòa lực này và phía hầm xê bộ. Địch bắn liên hồi bằng Trung Liên và phụt cả B-40 vào đơn vị. Các chiến sĩ trong đêm đã chiến đấu ngoan cường, xả súng bắn trả quyết liệt. Trong những khoảnh khắc im tiếng súng giò la giữa hai bên, nghe rõ cả tiếng cành cây gãy răng rắc dưới bước chân thình thịch của địch. Phải trụ vững, tiêu diệt địch để trụ vững. Nếu mất tuyến chiến đấu này thì chúng sẽ tràn qua mặt đường chiếm cầu và khu vực trung tâm C-16. Tình hình vô cùng nguy ngập. WinWin Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.